trường 4903, phía trước giờ xem ra đưa cho cậu là quyết định chính xác diệp bắc minh sửng sốt tiền bối vạn y cốc vẫn còn mà ông đây là vạn đình thiên liếc anh một cái vốn dĩ tôi đang chuẩn bị rời khỏi đây bây giờ cậu đã giết người của tuyết tộc vạn y cốc cũng không ở được nữa tiền bối hay là ông định đi tìm bất hủ cầm tiền bối nối lại tiền duyên, Diệp Bắc Minh tò mò, tôi tìm bảo ấy làm gì? Vạn Đình Thiên lắc đầu quả quyết, duyên đã hết, tôi ra ngoài dạo chơi tứ hải. kể ra nữ nhân mà mình từng có được, không cần thiết phải quay đầu nữa. gì? Di? Diệp Bắc Minh trợn tròn mắt, câu này lượng thông tin lớn quá, Vạn Đình Thiên cười nhẹ, nhóc con, cậu không hiểu. chẳng lẽ cậu nghĩ tình yêu là nắm tay nhau, ăn cơm mà? bọn tôi ở bên nhau hơn một trăm triệu năm, nói chuyện với nhau không khách sáo, cái gì nên làm đều đã làm hết rồi. cô nương nhàn nhi đó có khi còn là con cháu của vạn đỉnh thiên tôi đấy. cái gì? Diệp Bắc Minh ngớ người. lúc này nhẫn chữ vật của vạn đỉnh thiên lóe lên, nét mặt ông ta khẽ biến. tôi đưa cậu thiên y thư rồi. cậu tự nghiên cứu đi, tôi đi đây. Vạn Đình Thiên nhanh chóng rời khỏi Vạn Y Cốc. Sau khi đi được mấy trăm dặm, ông ta nhìn thoáng qua phía sau, xác định Diệp Bắc Minh không đuổi theo, ông ta mới lấy ra một đạo phù văn từ trong nhãn chữ vật, rồi bóp nát nó. â m uhm, nếu Diệp Bắc Minh mà ở đây, nhất định sẽ nhận ra lão giả này. Thiên Cơ lão nhân, ông ta và Ngê Hoàng, Lục Linh Nhi. ba người cùng một sư phụ, thiên cơ lão quỷ, sao ông lại đến trước vậy? vạn đỉnh thiên cười với thiên cơ lão nhân một cái, sau đó ánh mắt lại ngưng trọng nhìn về phía mặt lưng ghế đá, ông ta quỳ một gối xuống. chủ nhân, thiên y thư đã được đưa cho cậu ta rồi.